Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1519-1520 kẻ xui xẻo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên Vân đạm phong thanh mở miệng, nhưng ngữ khí kiêu ngạo ương, ngạnh. Mộng như yên cơ hồ lấy tay che miệng, nghĩ mình đã nghe lầm. Để, để luôn trầm tính, sao giờ tính tình đại truyện, không biết phân biệt. lợi hại. Chọc giận lão quái vật này thì hôm nay muốn đi thật không dễ. Tốt, tốt, đã mấy trăm năm nay không ai ở trước mặt bản tôn kiêu ngạo. Như thế, lát nữa ta muốn ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này. Trong mắt vạn dao vương lói lên huyết quang chưa lập tức xuất thủ mà. Giận quá hóa cười. Lão tự hỏi thực lực không bằng vọng đình lâu hay cổ ma thánh tổ. Nhưng đối phó tỉ để hai người này thì dư sức vừa dứt lời yêu khí trên thân đã dâng lên mãnh liệt chuẩn bị xuất thủ nhưng đúng lúc này một thanh âm thản nhiên ngoài dự đoán của vạn giao vương truyền tới muốn lâm đạo hữu sống không thể chết không được lão giao long với thực lực của ngươi chỉ e không làm được điểm này đang kiêu ngạo bệ vệ mà nghe thấy lời này thì sắc mặt vạn giao vương đại biến vội ngẩng đầu Chỉ thấy phía chân trời phương xa xuất hiện một quang điểm tím hồng như chậm mà nhanh bắn tới nơi này. Bóng người chớp động bên trong kinh hồng là một tu sĩ trung niên sâu, dài ba tấc, dung mạo vô cùng nho nhã. Vọng Đỉnh lâu, tức thời vẻ mặt Vạn giao Vương trở nên âm trầm. Quan hệ giữa Vọng Đỉnh lâu cùng như Yên Tiên tử sao lão yêu lại không rõ. Khẳng định lần này Đối phương sẽ không đứng bàng quan Nhưng rời đi như vậy Thì vạn giao vương thật không cam lòng Bỏ qua cơ Hội thu đỉnh lô tốt như vậy Thêm cả lâm hiên kia nữa Không đem tiểu Gia hỏa này đi chiều hồn luyện phách Thật sự khó tiêu mối hận trong Lòng Ý niệm lão yêu còn chưa chuyển Thì vọng đỉnh lâu đã tới trước mắt Lời này của đảo hữu ý gì Chẳng lẽ ngoài như yên tiên tử Ngươi cũng Đình ra mặt cho cả tiểu tử này Trên mặt vạn giao vương hiện vẻ tàn khốc Hung tờn mở miệng Nhưng Trên thực tế đã lui về phía sau một bước Dù sao đồng thủ với vọng đình lâu Lão yêu không nắm chắc chút thắng Lợi nào Ha <cười> ha <cười> Ai nói ta muốn quản sự tình giữa ngươi cùng lâm đảo hữu Nghe vậy thì sắc mặt vạn giao vương trở nên mừng rỡ Với thân phận của Đối phương đương nhiên không thèm nuốt lời sắc mặt như yên tiên tử cuồng biến thân hình chợt lóm đã tới bên cạnh. Lâm Hiên. Thanh âm cương quyết của nàng truyền vào tai. Ngươi không muốn xen vào việc của người khác thì đến đây làm gì? Hôm nay tỷ để chúng ta đồng sinh cộng tử. Vạn giao Vương nghe xong thì nhíu mày. Vọng Đình Lâu lại như chẳng hề để ý, hai tay để sau lưng, vẻ mặt thản nhiên như yên mũi tử, "Ngươi cần gì phải nóng vội?" Với thực lực lão sao long này, dù luyện nữa một trăm năm nữa cũng không làm gì được lâm đạo hữu. Cái gì? Mộng như yên ngây người, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tin. Vạn giao. Vương sưởng sốt một lúc rồi điên cuồng cười rộ lên ha <cười> ha. Đình lâu. huynh ngươi đang nói giỡn ta sao? Ta yêu tộc đế nhất cao thủ mà. Không đối phó được ly hợp sơ kỳ tiểu gia hỏa này hay không tùy ngươi, đừng nói ngươi mà là ta đấu với Lâm tiểu đệ. Này thắng bại bất quá chỉ là năm năm." Vọng Đình Lâu hít một hơi, thanh âm nghiêm trang truyền vào tai. Tiếng cười Vạn Giao Vương chợt câm nín, ánh mắt đảo qua trên mặt Vọng. "Đình Lâu, muốn phân biệt chân giả trong lời nói đối phương. Như Yên tiên tử còn kinh ngạc hơn cả Vạn Giao Vương, nàng biết Vọng. Đình Lâu nhiều năm như vậy, hiểu rõ hắn không thích khoa ngôn, Nhưng nếu nói thực lực lâm hiên ngang với nhân giới đệ nhất cao thủ. Thì thật khiến người khó tin tưởng. Hừ bổn tọa không cần phải lừa ngươi. Ngươi có biết cổ ma cuối cùng. Là chết trong tay ai. Chẳng lẽ là lâm tiểu tử này. Không có khả năng cổ ma là phân hồn của. Đại năng tồn tại thượng giới hàng thí. Thần thông vượt gì vô số. Thực lực còn vượt cả ly hợp hậu kỳ tu tiên giả. Vạn giao vương kinh hô Trên mặt vẫn là vẻ không tin nhưng đã có chút dao động. Tin hay không tùy ngươi, hiện ở trên người lâm đảo hữu còn có ba kiện. Bảo vật tiên nhân. Vạn đảo hữu nếu có thể diệt hắn, những bảo vật kia. Toàn bộ sẽ thuộc về ngươi thanh âm có chút rửa dị của vòng đình lâu. Lại vang lên. Cái gì? Vạn giao vương nghe xong thì trên mặt hiện vẻ tham lam nhưng. Rất nhanh tan biến quay đầu nhìn sang đánh giá kỹ lại lâm hiên. Mộng như yên kinh ngạc nhưng trong lòng nhưng tràn ngập vẻ hưng phấn. Đôi mắt đẹp ánh ra tia sáng kỳ dị. Nếu thực là như vậy thì hy vọng phi. Thăng linh giới càng lớn. Lời này của đảo hữu là ý gì? Ngươi vẫn còn bất mãn việc phân chia bảo. Vật chuẩn bị cùng liên thủ vạn giao vương đối phó ta. Lúc này lâm. Hiên mới thản nhiên lên tiếng. Không phủ định lời nói vừa rồi của vọng. Đình lâu. Đạo hữu hiểu lầm rồi, vọng mỗ há là kẻ lật lọng như thế, ta tới nơi. Này chẳng qua vừa lúc mà thôi, hiện tại chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Bỏ đá xuống giếng. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sắc mặt có chút cổ quái. Không sai, ta vốn định tìm vạn giao vương. Hôm nay vừa lúc liên thủ, cùng hai vị đạo hữu, cùng nhau diệt tên nhiệt súc này ngươi nói cái gì? ngươi rõ ràng vừa mới nói không xen vào việc của người khác. vạn giao vương không khỏi biến sắc. không sai, bản tôn vốn không xen vào việc của người khác, nhưng bổn ý của ta là muốn sát diệt ngươi. hiện tại vừa gặp dịp vọng đỉnh lâu. cười lạnh nói. vì sao? giữa hai ta mặc dù có chút khúc mắt nhưng chưa đến mức thù. hận bất cổng thiên, ngươi vì sao? lúc này vạn giao vương chờ nên hoàng sợ vô cùng đúng vậy có điều ta muốn giết ngươi không phải vì ăn cừu mà là vì lợi ích của nhân tộc trên mặt vọng đỉnh lâu tràn đầy vẻ hiên ngang lấm liệt lợi ích nhân tộc không sai trước kia có bản tôn tòa chấn thiên vân thập nhị châu vạn giao vương ngươi dù dã tâm vạn trưởng cũng không dám gây ra bao nhiêu sóng gió hiện tại ta sắp phi thăng linh giới nếu lưu lại ngươi Vọng đình lâu nói đến đây thì ý tứ đã rất rõ ràng. Tu La môn chỉ còn lại ba ngày, gặp lão yêu ở đây thật thật tốt quá. Lâm Đạo hiếu nguyện liên thủ cùng ta thêm một lần chăng? Rất hân hạnh trên mặt Lâm Hiên lộ nụ cười rủi gì tốt xấu gì ta cũng là tu tiên giả nhân tộc tự nhiên nguyện ra một phần lực tỷ tỷ. Chúc ta cùng nhau được. Trên mặt Như yên tiên tử cũng lộ ý cười nhẹ nhàng. Mít ảnh lạc tuyết Kiếm đã về bay trong tay Ba người đứng thành chữ phẩm Hình thành thế Chân vạc bao lấy vạn dao vương Lão yêu muốn đào tẩu chẳng qua là Người si nói mộng mà thôi Thợ săn biến thành con mồi Giờ khắc này vẻ mặt lão giao long trở nên Vô cùng tuyệt vọng Bên kia trong hồn niệm không gian Địa cung sụp đổ không chút ảnh hưởng tới không gian độc lập này Sao, hiện tại ngươi nguyện ký kết tổng sinh khí cùng ta? Tư ảnh chậm. Giải mở miệng. Điền tiểu kiếm vẫn trầm ngâm đối phương là một tia tinh hồn mà thôi. Không có khả năng đoạt xá. Có câu gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, muốn cơ duyên lớn lao nhất. Định phải mạo hiểm. Được, ta đáp ứng ngươi. Tư ảnh mừng rỡ nếu như thế, ta dạy cho ngươi một đoạn pháp quyết. Hai ta phối hợp có thể đạt thành khế ước cộng sinh. Oanh, tiếng nổ bạo liệt truyền vào tai, một con dao long thân cao hơn 10 trượng từ trên bầu trời ầm ầm ngã xuống, mặt đất bị lõm xuống thành một cái hố sâu. Tuy là yêu tộc đệ nhất cao thủ, nhưng đối mặt với sự liên thủ của Lâm Hiên, vọng đỉnh lâu cùng Mộng Như Yên, vạn dao vương không có chút cơ hội bỏ trốn hôm nay ôm hận ngã xuống tại đây nguyên thần hồn phách không có chạy ra bị hủy bởi huyễn linh thiên hỏa của lâm hiên ha ha đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ nếu không với chỉ mình vọng mỗ muốn diệt sát lão quái vật này thực không dễ dàng đình lâu huyên thật quá khách khí đạo hữu phi thăng sắp tới mà còn nghĩ tới nhân tộc chúng ta ta thật phải tôn kính huyên lâm hiên ôm quyền hoàn lễ trên mặt tràn đầy hòa thuận U, V, Quy, Quy, Mơ, Vạn Giao Vương đã bị diệt trừ thi thể của hắn nên xử lý sao? Lão quái vật này là ly hợp hậu kỳ, lại có huyết thống thiên địa linh, thú, lông da xương cốt là tài liệu luyện khí vô cùng chân quý. Ánh mắt, ba người đều có chút lửa nóng. Chúng ta liên thủ trừ nhiệt xúc này. Tài liệu trên thân ý tự nhiên. Chia đều là được Lâm Hiên nuốt một ngụm nước miếng chậm rãi nói. Bổn tòa cũng có ý này." Vọng Đình Lâu gật đầu, như yên tiên tử càng không có gì nghĩ. Thiếu chút nữa gặp độc thủ của lão giao long, hiện đã biến nguy thành an. Nàng phất ngọc thủ một cái. Vô số quang điểm màu xanh thắm hiện giữa không trung, sau đó không thấy nàng có thêm động tác gì mà thủy. Nguyên khí bắt đầu tụ hợp lại. Lam quang chợt lóe, hàng trăm phi đao xuất hiện, đi Mộng như yên điểm ra một chỉ, đám phi đao hóa thành một giải lam sắt. Bắn tới thi thể giao long. Trong huyết vũ rực rỡ, chừng nửa tuần trà, luận theo giá trị mà thi. Thể vạn giao vương được chia làm ba phần tài vật trong túi chứ vật. Của hắn cũng chia đều. Lần này về công về tư, ba người xem như làm một chuyện rất tốt. Lâm đạo hữu, như yên mũi tử, không biết kế tiếp hai người tính toán. "Tì, không, nếu không chây thì chúng ta đồng hành, kiếm một nơi thanh." Tĩnh chờ tu La môn mở ra. Vọng đỉnh lâu vút tròm sâu, thanh âm tràn ngập thành ý. "Ha ha, đa tạ hảo ý của đạo hữu, ta cùng với tỷ tỷ còn chuyện quan trọng cần làm." Lâm Hiên Um quyền hoàn lễ. "Ừ, hai vị còn có việc." Vọng đỉnh lâu có chút ngạc nhiên. "Bảo vật nơi Bồng Lai Sơn còn không? Nhiều, hai người này còn mục đích gì?" Trong lòng có chút kinh nghi, vọng đình lâu vuốt sâu tươi cười nói. Nếu như thế, vọng mỗ cáo từ trước, một ngày kia chúng ta có thể gặp. Tại linh giới, đa tạ cát ngôn của đảo hữu, lâm mỗ hy vọng có một ngày như vậy. Lâm, hiên khách sáo nói. Vọng đình lâu lại quay đầu, mắt ánh chớp động nhìn qua nữ tu Mỹ miều. Tuy dung mạo không hoàn toàn giống, nhưng là cốt nhục từ trên khuôn. Mặt như yên tiên tử có thể hồi tưởng tuyệt thế phương dung của Như. Băng tiên tử ngày xưa. Tiểu muội ta biết bởi vì việc ta nạp cơ thiếp, ngươi không chịu nhận. Người tỷ phu như ta. Nhưng bất kể ngươi có tin hay không, nhiều năm. Như vậy trong lòng ta vẫn chỉ nhớ đến nàng. Như yên tiên tử nghe thì trầm mặt không nói. Xem ra muội vẫn không nhận ta. Vọng mố không thèn với lương tâm là. Được. Lần này trở về ta sẽ bế quan sinh tử chuẩn bị độ thiên kiếp. Vọng đỉnh lâu dối tay vỗ vào bên hông, linh quang chợt lóe. Hai cái. Bình ngọc cùng một khối ngọc giản trắng nón từ bên trong bay vút ra. Được một tầng hào quang mờ ảng bao bọc, chậm rãi bay đến trước mặt như. Yên tiên tử. Cái này. Nếu như ta đến được linh giới, sau này không thể thay nàng chiếu cố. muội Trong ngọc sản này là tu luyện tâm đắc của ta đối với việc đột. Phá bình cảnh có trợ giúp không nhỏ. Còn hai bình ngọc này có này có. Một trăm viên hồng đan, hiệu quả của nó ta nghĩ cũng không cần nhiều. Lời, cái gì hồng đan? Trên mặt lâm hiên cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nghe nói hồng đan. Này rất chân quý, nguyên liệu luyện chế vô cùng kiếm hoi. Vọng đình lâu không hổ là ly hợp hậu kỳ tu tiên giả không ngờ suất Thủ hào phóng đến như thế. Qua đó cũng có thể thấy được phần nào. Trong tâm hắn quả thật vẫn còn như băng tiên tử. Ta chỉ có thể giúp đến đây, nghe nói muội từng tìm được yêu đan của. Thâm hải huyền quy có thể gia tăng thọ nguyên, như vậy chỉ cần tu. Luyện cho tốt, mấy trăm năm sau sẽ có cơ hội phi thăng linh giới. Vọng đình lâu cạn lời cũng không đợi như yên tiên tử trả lời thân hình chợt lói hóa thành một đạo kinh hồng tử hồng sắc hướng về chân trời bay vút đi để lại hai người ngơ ngác lơ lửng trên không tỷ người đã đi rồi vọng đảo hữu này quả thật trọng tình trọng nghĩa xem ra trước kia tỷ có chút hiểu lầm hắn trên mặt như yên tiên tử lộ chút lạc tịch không nói gì mà vỗ vào bên. Hồng, một chiếc ngọc giản còn chống bay vút ra. Nàng lặng lặng đem, thần thức chìm vào từng cái. Lát sau như yên tiên tử thở dài, đem hồng đan cùng một cái ngọc giản thu hồi, phất tay đem một cái ngọc giản bắn qua Lâm Hiên. "Để để, ngươi cầm lấy đi, thứ này với tu luyện sau này của ngươi cũng rất hữu dụng." Đa Tạ tỷ tỷ. Lâm Hiên thấy tâm trạng tỷ tỷ không vui, cũng không tiện nói nhiều thầm mừng rỡ đem nó thu vào một lát sau như yên tiên tử đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc vẻ mặt bình phục trở lại để để rốt cuộc chúng ta đã hội hợp nhưng thời gian còn không nhiều cần phải nhanh chóng tìm nó